phàm Nhân Tu Tiên, chương 577, Vô Danh Chi Địa Theo ánh sáng, hạng lập thấy một chút cảnh vật ở đằng xa. Phụ cận tôm cá phủ dày một tầng trên mặt đất, mà hắn cùng với cô gái lại nằm trên một đống cao nhất. Còn ở đằng xa, do có một tảng đá chặn lại, nên không cách nào biết rõ. Chỉ có thể cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trên bắt động. Mấy tên nam tử kia cách hạng lập hơn 20-30 trường liền dừng bước, Bọn họ nhanh chóng đem áo da trải xuống mặt đất, trừ một người đang đứng canh gác, thì những người còn lại cắm đầu thu gom tôm cá vào bên trong bao. Thế cảnh này, Hàng Lập có chút ngạc nhiên. cô gái kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên vẫn chưa bị mấy tên nam tử kia phát hiện. Theo bản năng, Hàng Lập nhìn lại cô gái này. Kết quả là một khuôn mặt vô cùng tốn lệ, mơ hồ hiện ra trong bóng tối. cô gái này lập tức phát hiện ra hành động của Hàng Lập, mặt hơi đỏ ứng lên. Lần trốn đi chỗ khác, khuôn mặt lần nữa lại bị che khuất, chỉ còn lưu lại một đôi mắt sáng đang ngượng ngùng. Hàng lập thấy vậy không khỏi có chút buồn cười. Cô gái này cũng có chút ý tứ. Khi không nhìn thấy khuôn mặt, thì nàng ra vẻ vô cùng thẳng thắng, có chút điều ngoa. Nhưng sau khi bị nhìn thấy, thì lập tức trở nên nhát gan, xấu hổ hơn, làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào. Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hại từ xa truyền tới. Không hay rồi, nhanh chóng đút lui, có họa lần thú tới. Nằm nhận cành gác kia, đột nhiên quay đầu nhìn những người kia hét lớn lên. Nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhàn chân chạy như điên về một hướng khác. Tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đút sáng cắm trên mặt đất. Đồng thời từ xa, hình như có vài tiếng rú vang, hình như có vật gì phát hiện mấy người. Tiếp theo bịch bịch, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, gấp bách truyền tới. Một thân ảnh đỏ sầm, dài chừng mấy trường gấp rút từ trong bóng tối lao ra, sau một lúc lại biến mất rất nhanh, hạng lập đã được thấy tận mắt hỏa lần thú kia, đúng là một quái thú dữ tợn, lẩn giáp trên người màu đỏ hồng, răng nhè ra, hé miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt, hình như vô cùng hung hãn. trong nháy mắt, đời này khôi phục lại sự yên tĩnh. hạng lập thở ra một hơi, may mà quái thú kia không phát hiện ra bọn họ, đúng là trong hỏa có phúc. trải qua một khoảng thời gian ngắn, hạng lập tay nắm nhẹ lại, lập tức đem nữ nhân trước ngực ôm lấy, từ từ đứng lên. hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Có thể tự do hành động Người buông ta ra đi Ta có thể tự hành động được mà Nữ nhân trong ngực Hàng Lập mặt đỏ bừng thấp giọng nói Cô không sợ dính mùi tanh hôi của cá sao Ta thì không sao rồi Hàng Lập díu mày nhìn cô gái này Thẳng nhìn nói Cô gái nghe thấy lời này Thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá Thì hơi do dự Sau đó cũng không nói gì Lúc này Hàng Lập ôm nữ nhân này Nhẹ nhàng nhảy khỏi đống tôm cá Hướng về phía ngọn đuốc Mặc dù không biết đây là nơi nào Nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là đất phiền phức. Hơi nghiêng người, Hàng Lập đút cây đút giờ cao lên, xem xét một chút, rồi khuôn mặt hiện lên với bậy trầm tư, đi tới phía trước. Người buông ra được rồi, ta có thể tự vận động. Sau một lát, cô gái nhỏ giọng nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, nàng cầm lên một cây đút khác, cũng đánh giá bốn phía. Hàng Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi. Người muốn đi đâu? Cô gái trước cảnh tượng này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi. Ta không muốn ở lại nơi này chờ quái thú trở lại. Tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn. Hàng Lập không quay đầu lại nói. Cô gái nghe quái thú hoàn toàn có thể trở lại, thì khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng đuổi theo sau Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy cũng không nói gì, vẫn hướng về phía trước. Sau khi đi được hơn trăm trường, mặt đất cũng không còn tôm cá. Ngược lại hai chân lại bước lên một loại đất đen sốt. Nhưng chỉ vài bước, Thì Hàng Lập dừng lại, đem cây đuốc chiếu sát mặt đất. Trên đó còn in rõ ràng vài dấu chân. Đúng là dấu chân của mấy tên nam tử kia. Nữ nhân ở phía sau không để ý, chút nữa thì đã đụng trúng lưng của Hàng Lập, không khỏi giật mình. Có chuyện gì vậy? Nàng thì thào hỏi. Hàng Lập không có trả lời, mà ngồi sộm xuống, tay bốc lên một nắng cát trên mặt đất, người ngửi vài lần, sau đó hiện ra thần sắc quái lạ. Bụi máu tươi nồng đầm. Nơi này đúng là không có gì tốt đẹp. Hàng Lập mặt không thay đổi nói một câu, sau đó, theo dấu chân của nam tự để lại mà đi tới. Cô gái nghe vậy thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàng Lập. Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm, rốt cuộc ở xa xa, cũng trông thấy một màn ánh sáng. Mắt Hàng Lập nhèo lại, chân bước nhanh hơn. Mãi về sau mới phát hiện, trong khoảng không đen đặc trống rộn phía trước, có một miệng hang lễ ra làm quang, mặc dù chỉ là hơn trường, lớn nhỏ không đều nhưng cũng đủ để cho người ta đi lọt qua. Hai người thấy vậy thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới. Trầm nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang, nhưng khi Hàn Lập vừa mới rời khỏi thì Bạch Quan lóe lên, bảy tám thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ hắn, trầm tai vang lên một thanh âm lạnh lùng. Các người là ai, đám người a hộ đâu, chẳng lẽ là người từ ngoài vào. Thanh âm này hơi khàn khàn nhưng cũng làm cho Hàn Lập giận mình. Xung quanh có hơn hai mươi thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn, người nào cũng cầm trong tay bên khí tỏa ra ánh sáng kỳ dị, vài tên nam tử mặc một áo lục giống nhau, thần sắc dị thường nhìn Hàng Lập. Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng bốn mươi, mắt hiện dị sát nhìn Hàng Lập, về phần bị nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia, không thể nào đồng đầy. Ta nghĩ chúng ta đúng là những người mới tới, nơi này cũng thường có người ngoài tiếng bà như vậy sao? Hàng Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói người không nói ta cũng đoán được. các loại trang phục quái dị này chỉ có những người bên ngoài như các người mới mặc. dường dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như các người may mắn. dù sao phần lớn người ngoài tới đây còn chưa biết chuyện xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi. trùng niên kia nghe hạng lập nói vậy thì thần sắc thoáng hòa hoãn lại nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói. sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bào quan đều được thu lại. hạng lập sờ sờ cổ nhìn mấy bình khí đó, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi, thông qua tiếp xúc, hắn cảm nhận trên bên khí, tỏa ra một loài cảm giác nóng rực, như là đao kiếm, mọi người đều là sắc nung vậy, quá dị vô cùng. Đồng thời, Hàng Ngọc cũng nhìn về bốn phía xem xét, mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ, lúc nãy là từ bên trong lòng núi đi ra, xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn. Sau đó, ngợn đầu nhìn trời thì lại càng sững sờ. Chỉ thấy trời tối đen, tất cả đều là mây đen, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia chớp màu lam bắn ra, đem mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt vô cùng yêu dị. Hạng Lập chưa xem hết, hắn tự gầy gò đối diện lại lên tiếng: các người lúc đi ra có thấy những người khác hay không? bọn họ là bạn của chúng tôi. Có thấy, nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo, chạy trốn theo rất nhiều hướng khác nhau. Hạng Lập không do dự đáp: quái thú là loại quái thú gì? Hãng tự gầy nghe vậy vô cùng khẩn trương, không kiềm chế được, siết chặt bình khí trong tay. Ta nghe những người đó nói là hỏa lần thú. Hỏa lần thú, cũng tốt, bọn họ ưng phó với nó cũng không có vấn đề. Nhưng vì an toàn, gây dẫn mấy người này vào trong đó tiếp ứng một chút. Hãng tự gầy gò, bình tĩnh lại, lập tức phân phó. Một gã da đen thui, như thiết giáp không nói câu gì, dẫn theo bài tên nam nữ, vội vàng chạy đi. Chương 578, Cao Tường Thôn Lạc Hàng lập nghe vậy, tinh thần trầm xuống, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Xin thứ lỗi cho tài hạ mạo mùi, các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rút cuộc là nơi nào. Nghe qua lời nói của huynh đài, nơi này tự hồ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Xem ra, chỉ có hai chữ nguy hiểm này mới có thể hình dung. Ta không cần biết hai người bên ngoài là cái gì, có thân phận như thế nào. nhưng tại nơi đây, không có tự nhiên mà có đồ ăn đồ uống, nếu có thể khiến người khác cảm động, cũng là chuyện lạ rồi đời này chỉ có âm thú mà thôi. Người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai người, dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là người bình thường, cười lạnh một tiếng nói. Hàng lập khuôn mặt nhăn nhó, còn muốn hỏi gì thêm, thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói. Bây giờ là lúc bất thường, ta không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi Tất cả trở lại thôn, qua một lúc thì yêu thú quay trở về ổ. Màu đen đậu này lấp lại, sau này sẽ tính. Hãng tự nói một câu, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh. Nhất thời mọi người ôm lấy những tảng đá, theo như mệnh lệnh, đem đến lấp đầy cửa hang Đi thôi, nếu thuận lợi thì bọn a hộ sẽ có thể gặp chúng ta ở trên đường. Nếu không ẩm phong nổi lên, thì sẽ không thấy đường trở về đâu. Hắn tự gầy gò âm trầm nhìn bầu trời nói. Sau đó hắn xoay người đi, những nam nữ khác không nói một lời theo sát hắn. Không ai bắt chuyện cùng Hàng Lập và cô gái kia. Hàng Lập thế cảnh này, trong mắt quan mang chấp động, lộ đa về trầm ngâm. Chúng ta có nên đi theo họ không? Nữ tự ở lại cùng Hàng Lập, trong mắt thấy những người đó dần dần đi xa, mà hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không khỏi bất an. Không có pháp lực, cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình thường, du nhược, đem Hàng Lập làm chỗ dựa. Đi, sao lại không đi? Tới thôn kia xem thử như thế nào? Có lẽ sẽ có biện pháp khiến cho chúng ta khôi phục lại pháp lực. Hàng Lập ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo. Cô gái thả lỏng tinh thần cũng vội vàng đi theo. Đúng rồi, Tài Hạ vẫn không biết đạo hữu tên gì, Tài Hạ hò hàng là một tán tu. Hàng Lập vừa đi vừa thuận miệng hỏi cô gái, ta gọi là Mai Ngân, cùng Giao Huynh tới nơi này, ta rõ ràng cùng Huynh trưởng bị hút vào trong quỷ vụ, nhưng hắn sao lại không tới nơi này? Cô gái xinh đẹp này chính là Mai Thị Huynh Đề, giờ phút này nhắc tới Huynh trưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Rất bình thường, loại ti chất màu đen kia căn năng lực truyền tống, chúng ta bị đưa tới bên trong núi. Thì bọn họ có thể đã đến một nơi khác Nếu không lúc đó có nhiều tu sĩ như vậy Lẽ nào là chỉ có ta và cô nương Bị mang tới đây Sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tù Hàng Lập thần sắc không đổi nói Cô gái nghe Hàng Lập nói như vậy Nhất thời trở nên yên tâm hơn Nhưng đồng thời là vô cùng hiếu kỳ Đối với Hàng Lập Khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ Nàng tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua Chẳng lẽ là tu sĩ từ hướng khác tiến vào hòn đảo Nữ dân này nghi hoặc. Nàng có nhiều nghi vấn muốn hỏi Hàng Lập Nhưng lại ở cùng với hắn lập không nhiều chần chừ trong chốc lát Cũng không có mở miệng Ngày lúc nàng đang suy tính Thì hai người đã đuổi tới phía sau đám người kia Dù mất đi pháp lực Nhưng cũng là người tu tiên đã trải qua tẩy tủy Nên người bình thường khó có thể nào so sánh được Hãng tự gầy gò thấy hai người Có thể từng bước mà đuổi theo bọn họ Mắc hiện lên bè khác thường Nhưng cũng không nói gì thêm Chỉ cắm đầu gia tăng tốc độ nhanh hơn ba phần Các nam nữ khác đồng thời cũng tăng tốc Nhìn thấy tình hình này Hàng Lập cũng hơi ngần ra. Động tác của những người này, tiến bước dần so với người bình thường khác xa. Mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người, nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoài công. Xem ra nơi này chỉ có bỏ công là thông dụng. Nhưng nói lại, thì Hàng Lập đối với quỷ vụ cũng có nhiều nghi hoặc. Hắn đã xem qua rất nhiều điện tình, nhưng quỷ vụ dù đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ như hôm nay. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Còn chưa tiếp xúc với thứ ba quỷ này, thì đã bị giam cầm, khiến cho năng lực mất hết. Thật sự là lợi hại. Nếu lần nào cũng xuất hiện đáng sợ như thế này, thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều người nhìn thấy quỷ vụ, nhưng là có thể thành công tránh được. Trong nhóm đó có không ít tu sĩ cấp thấp. Nhưng rõ ràng, hắn tự gời gò nói về tuyệt linh chi khí cũng khiến hắn hiểu một chút. Chỉ nghe tên thôi, cũng biết bọn họ pháp lực cùng thần thức bị giam cầm cũng có quan hệ. Xem ra, có lẽ bọn họ trùng hợp bị suy xẻo. Đùng với một lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại Cho nên mới bị bắt toàn bộ Mà đưa tới đây Có lẽ những thu sĩ còn sống khác Cùng ở một nơi nào trong này Hàng lập đang tự đánh giá Đột dân hán từ phía trước Thân ảnh dừng lại Quay đầu nhìn về một bên Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước Ở một bên sa mạc Xa xa xuất hiện một đám bụi vàng Bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này Là bọn A Hồ Một gã chạy tuổi Khuôn mặt còn sợ ngây thơ Vui mừng lẫn sợ hãi hét lên Những người khác cũng rung động. Hán tử gầy ngò, gật đầu, trên mặt hiền lên vẻ vui mừng, nhưng nụ cười lên đến miệng, đột nhiên đông cứng lại, bởi vì từ bên trong đám mùi vàng, phát ra vài tiếng rống thè thén. Mọi người qua hỗ trợ, bọn họ đang bị âm thúi đuổi theo. hãng tử khuôn mặt đại biến, nội giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông đút đa, người cũng sông lên. Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều đút đa đao kiếm, đồng thời tiến lên. hạng lập đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn ra xa, mang theo vẻ khác là Những nam nữ trong nhai mắt lọt vào bên trong đám bụi vàng. Bên trong vàng lên tiếng hồ hoáng không ngừng. bụi vàng dần dần hóa thành sương vàng, bay tán loạn khắp mọi nơi. Bên trong sương mù nồng đậm, tiếng nam nữ hét lớn cùng với tiếng rống liên tục không ngừng đang xen với nhau. Trải qua thời gian một tuần trà, thanh âm không còn cao vút mà dần dần thấp xuống, trở lại bình thường. Một lát sau, truyền ra một trận hoang hô. Tiếp theo, từ trong đám bụi mù, đưa ra mấy thân ảnh nam nữ, người nào trên người cũng phủ đầy máu Nhìn không thể nhận ra là có bị thương hay không Nhưng khuôn mặt ai nấy Cũng đều hứng hở Từ hồ đã gặp chuyện mừng ngoài ý muốn Những người này nhanh chóng trở lại con đường ban đầu Trong đó có vài người Mà Hạng Lập đã gặp qua bên trong sơn đồng Bọn họ trên lưng đeo một túi thật lớn Mấy người này cũng đã nhìn thấy Hạng Lập Bà Mai Ngân Lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc Nhưng sau khi hắn tự gầy gò đến bên cạnh bọn họ Thấp giọng nói vài câu Thì mấy người mới lộ vẻ hiểu ra Không tỏ thái độ Còn mấy người này gia nhập. Tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn. Sau một can giờ, bọn họ cũng rời khỏi hoang mạc. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một vùng loạn thạch màu đen. Cũng giống như sa mạc, Hàng Lập hoàn toàn không hề nhận ra độ lớn của nó. Nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng tại bên trong bãi đá có đủ hình thù quái gì, đá đèn thui, làm cho Hàng Lập cực kỳ không thoải mái. Những người này vừa thấy nơi này thì thở vào, lộ ra vẻ an tâm cùng thần sắc vui vẻ. Lúc này mây trên trời có vẻ như có biến đổi. Quay cuồng hạng lên Thì chấp làm kia cũng trở nên nhiều hơn Có nhiều luận lực trực tiếp Đánh lên trên mặt đất Hiện ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau Hạng lập cùng Mai Ngân Bị cảnh này dọa cho giật mình Nhưng những người khác đi cùng Lại có chút quen thuộc Bước vào bên trong bãi đá Hơn nửa hắn tự gầy gò còn hô lớn Mọi người nhanh lên một chút Thôn sắp đóng cửa Đừng để bị nhốt bên ngoài Theo tiếng hô Nhanh chân chạy về phía trước Hạng lập cùng Mai Ngân liếc nhìn nhau Dù không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám chậm trễ. Dưới sự giận dắt của những người này, hạng lập ở trong làng thạch, đồng một bước, tây một bước, rất nhanh trước mắt xuất hiện một tường đá màu đen vô cùng cao lớn. Tường đá này đều dùng những khối đá lớn chồng lên nhau mà thành, cao hơn 20-30 trường. Tường đá dài hơn ngàn trường, hơn nửa cách mỗi đoạn thì lại có một cái cọc nhọn xuất hiện trên tường, có vẻ vô cùng hung ác. Mà ở đối diện phương hướng của đám người hạng lập thì có một cái cửa gỗ vô cùng lớn. Hai bên có 10 người nam nhân, Cầm trong tay trường mâu màu trắng, đang đứng canh ở đó. Mấy thủ vệ này thấy hắn tự gầy trở về, lập tức lộ vệ hưng phấn, tiến lên tiếp đón. Sau mấy tiếng oanh oanh đùng đùng thật lớn, thì cánh cửa buông xuống, để cho bọn họ tiến vào. chương 579, Cự thú lai tập Tất cả những chuyện này khiến hàng lập đang thở ơ lạnh nhạc cũng phải như mày. Xem ra, ở chỗ này, tôm cá là vật vô cùng trân quý, có lẽ tất cả thực vật đều phi thường hiếm. Sau đó, Hàng Lập liếc mắt nhìn qua toàn thôn một chút. Cả thôn giống nhau như đúc, đều xây bằng đá lớn. Tất cả kiến trúc trong thôn đều do loại đá đen tạo ra, khá thô sơ, nhiều hình dạng. Nhưng đáng chú ý nhất là một bài đá ở giữa thôn. Bãi đá này không lớn, nhưng so với những phòng ốc lại cao hơn mấy lần. Nó chừng khoảng 30-40 trường. Hơn nửa tự định lại phóng ra làng sương mù màu tím, che kín cả bầu trời của thôn. Các tia chất màu lam đánh xuống thôn đều bị màn sương này hấp thụ hết màn xương tím này khẳng định do pháp trận cấm chế tạo ra, nhưng hắn vẫn không có cảm nhận gì về sự tồn tại của linh khí từ bãi đá này, ngược lại có một loại năng lượng âm hàng. Phải biết là thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi cơ thể, nhưng đối với cảm ứng linh khí, hắn nhạy bén vô cùng, tuyệt đối không sai. Hàng Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, mà ở phụ cận đài cao, có rất nhiều ngôi nhà làm bằng đá, cao hơn nhà bình thường nhiều. Đám người bên lấy hắn tự gầy gò, hỏi chuyện về âm yêu. Trong đó có một người, tình quan trong mắt chấp động, liếc nhìn Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình ấn lạnh. Tại nơi này, hắn đã nhìn ra người này có nội lực cao thầm nhất. Nếu ở bên ngoài, hắn dễ dàng dùng một ngón tay là giết chết tên này, căn bạn không thèm để vào trong mắt. Nhưng bây giờ, đêm buôn đánh, thì có lẽ phải dùng tới 12 phần tinh thần. Đúng lúc này hắn tự gầy gò kia, cùng mấy người nói cái gì. Sau đó quay đầu chỉ chỉ Mai Ngân cùng Hàng Lập vài cái. Nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về Hàng Lập. Hàng Lập vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng bài Ngưng bên cạnh thì lại lộ ra vài phần bất an, không biết đối phương định xử trí bọn họ như thế nào. Hai người các ngươi lại đây một chút, mấy vị trưởng lão trong thôn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hắn tự gầy gò ngoắc tay gọi hai người Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu, thần sắc thản nhiên dẫn theo người tự tiến lại. Đám người quay lưng tiến vào bên trong thính đường, Hàng Lập cũng đuổi theo mà vào. Hai vị mời ngồi, một khi đã tới đây Mọi người đều cùng một tộc, tất nhiên sẽ hết sức trợ giúp, nhưng mà nơi này và thế giới bên ngoài rất khác nhau. Hai vị trước tiên có thể giới thiệu về mình một chút, sau đó ta sẽ nói về chuyện của nơi này. Bên trong nội đường, người ở giữa là một lão già mập mạc, trông khá nhân từ, lên tiếng nói. Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai mắt dài, lộ ra về tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn hàng lập. Hắn tình quan trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ đảo qua mặt hàng lập một chút. Đội toàn bộ sự chú ý tập trung vào gia nhân ở sau lưng hàng lọc. Dù không nói ra, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai người bọn ta không có gì đáng để nói, chỉ là ở trên biển đồn phải quỷ vụ nên bị cuốn tới nơi đây. Về thân phận trước kia thì đã tới đây rồi còn tác dụng gì nữa, không cần nói cũng được. Hàng lập tùy ý cười, phi thường bình tĩnh nói. Nghe hàng lập hàm hồ nói, lão già cười rồi lên. hai mắt hắn nhèo lại nhìn hai người đánh giá vài lần, rồi được nhưng nói với một lời khiến Hàng Lập khẽ kinh hại. Hai vị là người tu tiên, cái này không có gì mà phải giấu. Lão già nói xong, ánh mắt đôi vào túi trữ vật căn phòng bên hông Hàng Lập. Hàng Lập thần sắc không đổi, trầm mặt không nói, mà ngừng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hai vị không cần sợ, người tu tiên tới nơi này không nhiều, nhưng cũng không phải tính là ít. So với người bình thường, chúng ta càng hoan nghênh người tu tiên nhập thôn, nhưng hai vị cũng nên biết, ở nơi này là âm minh. Linh lực cùng pháp lực và các độ vật khác không thể sử dụng, chỉ có thể dùng một chút âm minh lực và vũ khí thô thiện mà thôi. lão già thần sắc như thường giải thích. Âm minh lực. Hàng lập nghi sắc, chợt lóe lên, liền hỏi. Không sai, cái này cùng pháp lực không có gì khác biệt. Mặc dù không có cách nào trực tiếp dùng nó thi truyền pháp thuật, nhưng người tu sĩ là có thể mượn một chút âm linh lực bên trong cơ thể âm linh thú, bố trí một ít tiểu pháp trận, đối với thôn có tác dụng không nhỏ. Mà cho dù không tinh thông trận pháp, thì có thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, có thể giúp đỡ những người khác. Lão già tay vuốt cầm chậm rãi nói, Các hạ dường như đối với người thu tiên chúng ta biết không ít chuyện, không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác hay không? Hàng lập nghe ngược khí của lão già, nghĩ một chút rồi hỏi, Có, được diện là có, còn có tới năm sáu người, lão hù bất tài chính là một trong số đó, trước khi bị hút vào vân vụ đã trúc cờ thành công. Lão béo khóe miệng cười cười nói. hạng lập khuôn mặt hiện lên về kinh ngạc, do dự một chút, còn muốn hỏi gì. Nhưng lúc này cả thính đường đột nhiên rung rảy, sau đó liên tiếp có tiếng âm ưu từ xa truyền lại, hình như có quái vật rất lớn đang nhầm thôn mà tới. Mọi người bên trong thính đường biến sắc, không để ý tới hàng lập mà đứng lên đi ra bên ngoài. Hàng lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không trì hoãn đi ra. Chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trình trọng, đang chỉ huy chừng trăm nam nữ trẻ tuổi đứng trên tường đá cầm trong tay các trường mâu cùng một ít cồn tên chế tạo thô sơ mặc dù không khí vô cùng khẩn trương nhưng không một ai lộn xộn ngay cả một chút bối rối cũng không có tưởng như đây là chuyện bình thường hàng lập ánh mắt xoay chuyển hướng về phía phát đa tiếng gầm mà nhìn nhưng do tường đá ngăn trở nên dù thấy mặt đất rung rẩy càng lúc càng mạnh nhưng cũng không thể thấy được gì hàng lập sợ cầm nhón lên cao một chút bước tới phù cận một tòa nhà cao thời dịp người khác không chú ý. Mũi chân dẫm vào trong vách tường, dễ dàng leo lên đến nóc mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này, hàng lập nhìn thấy chuyện bên ngoài bức tường. Chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, các đá bay chạy, cuồng phong lặng vũ, toàn một màu đen không hề nhận ra là bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần màn đen đó đi qua, thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng sương, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Xem ra, theo lời hán tự gầy, thì đây là âm phong, quả nhiên là không bình thường chút nào. Nhưng khi ẩm phòng tới gần thôn trang hơn trăm trường, thì tự từ biến mất, không thể nào lướt qua giới hạn vô hình nào đó. Mà ngay lúc này bên trong hắc phòng có tiếng vật nặng đời xuống đất, mặc dù cách xa nhau nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người. Mờ hồ đó là một bóng đen cao vài chục trường đang lao ra. Thấy rõ hình dáng của bóng đen, hàng lập hít sâu một hơi khí lạnh. Bóng đen bừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn mười lần của một cử viên màu xám, nhưng nó lại có bốn mắt, hơn nữa lại có một đôi cánh khổng lồ. Nắm tay cầm một cây gỗ to đùng, hùng hăng hướng thùng lao tới, đồng thời bốn mắt đỏ tỏa ánh sáng, tràn ngập khí tức chết chóc. Là dạo tranh thú, lần này là một dạo tranh thú, mau mang đại thuận tới đây. Thấy rõ hình dáng của âm thú, một vài người kêu lên. Nhất thời một nhóm người gồm người già, phụ nữ và trẻ em đi ra, trong tay cầm các loại tấm trắng, mang đến cho những người đứng trên thành, sau đó chạy xuống dưới bức tường. Lúc này con thú khổng lồ đã tới cách tường thành không đầy trong trường. Trong tiếng bức chân của quái thú, hạng lộng hoài nghi, không biết tường thành cứng rắn này có thể chịu được một đòn tấn công của âm thú hay không, hay là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng may mà việc này không có phát sinh. Cự thú trong nhai mắt đã đến cách 30 trường, nhưng mà lúc này, mặt đất phụ cần tỏa lên một làng xương tím vô cùng đậm đặc, biến thành những xúc tu thật lớn, đem hai chân con thú trói chặt lại. Con thú đứng thẳng không được, bị ngạ sấp trên mặt đất, tạo nên một trận chấn động. Khiến cho tất cả mọi người nghi ngạ Đứng không vững Hàng lập cả kinh Quay đầu nhìn lại đài cao Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tại bãi đá có bốn người ngồi từ lúc nào Chính là những người bộ dáng như là đang làm phép Đây là âm minh lực Hàng lập trong lòng chấn động Công kích Cơ hội trong phút chốc Có người phát ra mệnh lệnh Vô số mùi giáo cùng tên bay như mưa Về phía con thú đa ngã Hoàn toàn phụ kinh lấy nó Hàng lập trong lòng không khỏi căng thẳng Chương 580: Âm minh chi địa. Những mũi giáo mũi tên bay đến, bị làn gió này thổi qua thì đều bị chệt hướng, hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng, chưa kịp chạm vào thân thể của cự thú thì lập tức rơi xuống. Về phần những thứ khác thì dù đến được thân thể của cự thú khổng lồ, nhưng do bị gió tạt vào nên lực sát thương giảm đi, miệng cưỡng tạo thành một số vết thương ngoài da mà thôi. Điều đó càng kích thích con thú này càng thêm hung hãn cuồng bạo hơn. Chỉ thấy khi con thú nổi giận, buốt mắt huyết quang chớp động, chỉ nghe phàn một tiếng, bộ lông của nó chợt dần đứng lên, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Hàng lập tại nóc nhà nhìn thấy thế thì sững sốt, hoàn toàn không rõ con thú này có dùng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu, bộ lông dựng đứng lên, trầm nháy mắt, hóa thành vô số điểm đen hướng tường đá bay nhanh tới. Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú này. Tuy nhiên, dù sắc mặt ai cũng khẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng. Chỉnh tệ dẫn các loại đại thuận trong tay lên. Phục phục phục, những tiếng động như mưa đào vang lên từ những chiếc thuận. hắc màn kia mặc dù được cắm sâu vào trong thuận, nhưng đại bộ phận bị đỡ lại. Nhưng có một số người phòng hộ không kỹ, nên bị hắc quan trực tiếp bắn xuyên qua. Thân thể ngạ xuống khỏi tường, không biết sống hay chết. Những người khác không có thời gian xem xét sự sinh tử của bọn họ. Mà sau một tiếng ra lệnh, thì trường mâu cùng tên phóng ra, nhưng cũng bị cự thú kia thổi bay hơn nữa. Nhưng con thú này dường như chỉ có lớp lông cứng có thể phóng ra ngoài, sau đó dù có tiếng kêu to nhưng chỉ là sự giải dụ mà thôi, hoàn toàn không có phương pháp phản kích, những luồng khí tím biến thành xúc tu kia càng bám chặt lấy chân của con thú không buông. Như vậy sau năm sáu lần tấn công liên tiếp, ẩm phòng trong miệng cử thú rốt cuộc cùng nhỏ đi, không còn nhiều y lực. Lúc này cung tên cùng trường mâu ngược lại thường xuyên được bắn ra, cắm đầy vào thân thể của yêu thú, khiến nó giống như là một con nhím vậy trong tình hình này con thú lại tự như bị thương không nặng lắm tinh thần vẫn điên cuồng gầm rống cây bọng trầm tay không ngừng khu khu đầy uy lực đẹp mặt đất biến thành một cái lỗ to hạng lập thấy con thú này quả là da dày thịt béo vô cùng mạnh mẽ mà khiếp hại người trong thôn đối với con thú này hình như đã có biện pháp từ trước lúc này một đám nam tử thân thể vô cùng tráng kiện vóc người đặc biệt khôi ngô chạy nhanh lên trên tường đá bọn họ ngoài trừ mang theo ba bốn thanh mâu vừa dài vừa lớn ra Thì cũng không biết dắt theo binh khí gì khác, những người này vừa lên đầu tường thì đem trường mâu giờ lên, nhắm ngay thân hình của con cử thú mà phóng tới. Vù vù vù, những tiếng sẽ gió vàng lên, làm cho sắc mặt hàng lập hơi đổi. Những người này nội lực không hề kém, đem mấy cái giáo nhẹ nhàng như là cây cỏ vậy, khi ném đi, ngoài kinh vô cùng mạnh liệt, giống hệt như là có cường nó bắn ra vậy. Nhất thời ba đó huyết hoa trào ra từ thân thể của cử thú. Tất cả trường mâu đều cắm vào thân thể của nó, lại đem nó hoàn toàn nghiêm cứng trên mặt đất, vậy hùng hăng tàn ác lúc đầu hoàn toàn biến mất. Trên tường đá nổi lên một trận hoang hô, mọi người lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, những xúc tu trên chân cự thú cũng hoàn toàn biến mất vào hư không. Một số người hưng phấn, vội vàng mở cánh cửa gỗ, trong tay cầm đào kiếm chuẩn bị đánh gục con thú này, số còn lại lo cứu chữa những người bị thương, nhưng không ngờ khi cửa gỗ vừa mở ra thì con thú đang nằm im cúi đầu, đột nhiên hồi quang phản chiếu, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cánh tay bùng lên làm cho cự bổng trong tay mang theo sức mạnh vang ra. Cự bổng bay lên trên trời, hướng vào trung tâm của làng. Thành thế cực kỳ kinh khủng, lúc mà mọi người đều thấy cự thú ngã xuống mà cao hứng lao tới. Này mắt thấy bảy tám thồn dân chuẩn bị biến thành thịt vùng, thì khuôn mặt ai nấy cũng biến sắc mà hét lớn lên. Nhưng mà lúc này một bóng người chợt lóe đến chỗ mà thanh bổng bay lên. Sau khi gầm nhẹ, hai tay người này vùng lên, hùng hăng đánh vào thân bỗng, tiếng độ truyền ra, hắc bỗng bay lệch ra, rơi vào một vùng đất trống. Những người kia vô cùng tiêu diêu, rơi xuống mặt đất, động tác thanh nhã, chính là vị trung niên áo trắng âm lệ. Cứ được thùng dân nam nữ, mọi người liền về quanh người này, trong miệng không ngớt tạ ơn, nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên mà khoát tay, chẳng lại, trở lại vị trí cũ. Nhưng trên nét mặt hàng lập, đã hiện lên một thần sắc khác thường. Bởi vì nam tử kia sau khi cứu người thì lại lạnh lùng liếc về phía hắn một cái. Mặc dù không biết hắn có ý gì nhưng hình như là không bằng lòng. Hàng lộc cao cao mày cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ. Trong khi đó cự gỗ đã buông xuống. Mười mấy thanh niên trai tráng lao ra khỏi thôn đem yêu thú trọng thương kia đánh gục tại chỗ. Nhưng những người này còn chưa chấm dứt. Có người dùng một trường đa màu trắng chặt đầu còn thú xuống. Sau khi thọc tay vào sờ soạn thì móc ra Một tên thạch lớn bằng ngón tay cái, màu xanh biếc. Người này vô cùng vui mừng, hồ to đứng lên. Mọi người xung quanh vô cùng sao động, cùng hét lên phấn khởi. Hàng lập thế cảnh này, nhạc thần mở to. Thấy viện tên thạch xanh biếc kia, tựa như có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở nơi nào. Hàng lập cúi đầu nghi hoặc, trong đầu linh quan chợt lóe, đột nhiên đứng thẳng lên. Lúc trước, ở bên trong hư thiên điện, hắn đã lấy được tất cả khôi lỗi, chúng đều có một khối linh thạch như vậy không sai chút nào, chẳng lẽ thật sự là giống nhau. Hàn Lập tự thầm thì, nhưng Hàn Lập sau khi liếc qua một lần thì không nói thêm, thả người nhảy xuống, lão già mập mạp cùng vài trường lão tiến vào trong thính đường. Hắn còn mang một bụng nghi vấn, cũng muốn biết rõ ràng. Mà ngần thấy Hàn Lập trở lại thính đường thì cũng cúi đầu đi theo. Sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu biết cự thú mới biết đây là nơi nguy hiểm như thế nào, lộ ra vẻ buồn thảm. Hàn Lập đã đi vào trong. Mấy lão già cũng đã ngồi yên vào tại vị, thấy hẳn lập đi vào, lão già cười cười đang muốn mở miệng nói cái gì, thì một gà trang hán thân hình cao lớn tiến vào, trong tay chính là cầm khối linh thạch xanh biếc kia. Đại trưởng lão, đây chính là đồi đan của âm thú, xin bấy vị xem xét một chút. trang hán đem tên thạch đến trước lão già, đặt lên trên bàn cùng kính nói. Lần này lại khổ cực cho các ngươi. thừa dịp tuyệt linh trì khí phùng ra, bọn tân thạch đã quay về mang theo tôm cá. Hãy đem phát cho mọi người một ít đi, coi như là phần thưởng. Lão già nhìn thấy tinh thạch cao hứng nói. Đà tạ bấy vị trưởng lão. trạng hán nhất thời, lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mang theo sự sung sướng, rời khỏi thính đường. Hàng lập ở một bên, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú. đề này chỉ có tranh đấu cùng âm thú mà thôi, làm cho hai người giật mình không ít, giữa đời này chỉ rộng hơn trăm dặm. Nhưng lại là nơi sinh tồn có rất nhiều âm thú, nhân loại cùng các loại thú khác. Lão già đem viên tinh thạch kia, cẩn thận cất vào trong áo. Sau đó mới hướng Hàng Lập nghi mặt nói, Nơi này còn có yêu thú khác. Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, nơi này là nơi không gian bị xé đắt. Mỗi khi không gian bị xé đắt ra, thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì gì cũng đều bị hút vào trong như nhau. Lão già cười khổ, nhưng sau đó lại nói, Yêu thú ở đây cũng không có cách dùng yêu thuật. Nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện Nên cường đại vô cùng Không phải là loại mà nhân loại nào Cùng âm minh có thể treo chọc Cũng may là chúng nó chỉ ở cố định Tại một nơi có nhiều thức ăn Không dễ dàng thoát ra ngoài Đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn Nhưng âm thú thì rất khác Chúng nó sinh ra trong âm khí Bình sinh rất thích giết người Cơ hồ mỗi một đoạn thời gian Sẽ có âm thú cường đại tới thôn Mặc dù phần lớn đều bị đánh lui Nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá Cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ, giống như hôm nay, chúng ta đã đánh chết được nó, nhưng không lâu nữa, ẩm khí tù lại một chỗ, sẽ lại tạo ra một ẩm thú khác, ẩm thú căn bản là không thể giết hết được. Nghe các hạ nói, người trong thôn cũng không chỉ tập trung tại đây, còn có những nơi khác sao? Hàng lập trầm mặt một chút, chầm rãi hỏi. Đương nhiên là có rồi, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có 7-8 chỗ phân bố khắp âm minh. Thực vật tại đây vô cùng thiếu thốn. Trừ một vài nơi có thể trồng trọt tạo ra thực phẩm, còn lại bởi vì âm khí quá nặng nên không có cây cỏ nào có thể sống, mà âm bình thú thì đa bộ phận đều mang chất độc, trừ vài loại đặc biệt, còn lại dù âm minh thú đã bị giết chết cũng không thể nào ăn. Điều kiện sinh sống ác liệt nên nhân loại trở thành thực phẩm của bọn chúng, ai cũng muốn tại đây sinh tồn nhưng phải là người hữu dụng mới được, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài thôn, tự sinh tự diệt Lão già nói tới đây thì ngôn ngữ có chút lạnh lẽo hẳn lên. Năm 581, La Hầu giữ đại tấn hoàng triều. Trở về sao, nếu có thể dễ dàng trở về, sao chúng ta cần lưu trong này để mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy. Nơi đây thì đại bộ phận đều là người vừa sinh ra tại âm minh giới này, chỉ có một bộ phận nhỏ giống như chúng ta, giống nhau bị quái vụ hút vào trong, mà đại bộ phận người ngoài vừa mấy tiếng vào nơi đây đã bị âm thu cắn nuốt, chỉ ai có vận khí tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta. Còn những người khác thì ở bên ngoài. là giải lắc đầu thở dài nói. Hàng lập nghe mấy lời này trong lòng nhất thời không biết nói gì. Cho nên trong này rốt cuộc là nơi nào, cùng âm tu chi giới có quan hệ hay không thì chẳng ai biết. Chẳng qua rất nhiều tiền bối trong nhóm đầu tiên đến nơi này cũng từng có phán đoán so với đạo hữu nói không sai biệt lắm. Họ cho rằng trong này âm minh giới cùng dân giới giao nhau qua một cái khe không gian. Cho nên nơi đây mới có nhiều âm minh khí như vậy nhưng lại không thể hình thành âm minh thú cường đại. Có người còn cho rằng, thế gian này căn bạn không có âm minh giới, chỉ có điều là một ít tu sĩ đã có truyền ngôn. Bọn họ cho rằng, trong này là trong bụng của la ma thú trong truyền thuyết, có thể thôn phệ nhật nguyệt, có khả năng phá không. Chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực, đến cách mấy năm nơi đây mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần. Phải biết rằng, trong truyền thuyết, Là mà thú cũng có bản tính thích ẩn ngặt Ở chỗ sâu trong đáy biển Một đoạn thời gian dài mới ăn một lần Là mà thú Như thế nào có thể được Mà thú này so với âm minh giới càng không giống nhau Ta không cho rằng có ma thú này tồn tại vừa nghe giả thuyết này của lão giả Hàng lập sắc mặt đại biến Không sai Ta lúc trước nghe vậy Thì phản ứng cũng vô cùng khiếp sợ dây đào hưởng Nhưng không thể không nói Sự đoán này tuy có chút hoang đường Nhưng thực tế cũng có thể có Nếu thật sự là cái khe không gian, thì nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng. Nhưng trên thực tế, ẩm bình giới mỗi lần cùng ngoại giới tương thông, thì hút người vào đều là đến từ mấy nơi bất đồng trong hải vực. Một số hải vực cũng chưa từng nghe nói qua. Ví dụ như Tài Hà là đến từ đại Tấn Hoàng Triều, Loan Nam Châu, Tiểu Đảo. Mà các tu sĩ khác thì một số đến từ Ngũ Long Hải, có người tới từ Duyên Hải của Thiên Sa Đại Lục, còn lại là đến từ Loan Tinh Hải. Còn có một số người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đối phương ở hải vực nào. lão già ung dung nói, Đại tấn Hoàng Triều, đạo hữu là thu sĩ đến từ tấn quốc. Hàng lập lại lộ ra một tiếng kinh ngạc, hẳn tại thiền nam có nghe nói qua về tên của siêu cấp đế quốc này. Đạo hữu chẳng lẽ cũng là đến từ Đại tấn Hoàng Triều của chúng ta? Ánh mắt lão già nhất thời sáng ngời. Không phải, chẳng qua hạt mộ cũng nghe người ta nói qua một phần. Biết đó là một quốc gia siêu lớn, Tài Hạ cũng muốn đến thăm viếng, đáng tiếc không có cơ hội đi. Hàng Lập lắc lắc đầu, như vậy thật sự là đáng tiếc, thật hy vọng Lão Phu còn có cơ hội có thể trở về. Lão Giả lộ ra vài phần thất vọng. Đạo Hữu, nếu có tới đại tấn của chúng ta thì mới có thể biết cái gì gọi là tu tiên giới chân chính. Theo tạo được biết trên thế gian này, tuy có rất nhiều người tu tiên xuất hiện từ mọi khu vực, nhưng không có nơi nào có thể so sánh với đại tấn của chúng ta. Có thể có quy mô cùng hưng thịnh như vậy, gọi đại tuấn quốc chúng ta là một thánh địa của tu sĩ Trần Giang cũng không quá. Nói về quê hương của mình, lão giả này có vài phần tự hào. Hàng lập rờ mũi, tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ, nghe đối phương nói cũng động lòng. Lão hữu nói có chút lạc đề, đào hữu vừa rồi hỏi nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không? Ta có thể nói rõ ràng cho đào hữu, chỉ cần ở tại âm minh giới này, sẽ không cần ảo tượng thần thông trước kia còn có thể trở lại. Nơi này trừ âm minh khí ra, còn tồn tại một loài bị chúng ta sơn là tuyệt linh chi khí. Chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên trong lòng đất, nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phun phát ra, tràn ngập cả không gian. Chỉ là nếu tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó, thì hết thảy pháp lực thần thông đều biến mất không thể phá giải. Các người lúc bị hút vào, chính là gặp phải các khe hở mở ra cùng tuyệt linh chi khí, đồng thời phun phát. Lão giả mỉm cười nói, nghe lão giả đề cập biệt này, Hàng Lập trong lòng buồn bực. Nếu không phải gặp phải loại sự tình không hay ho này, hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy, đã sớm chạy tới nơi khác tiêu diêu. Tiến vào nơi đây, một hy vọng đi ra ngoài đều không có sao, tại hạ có chút không tin. Hàng lập trầm mặt trong chốc lát, không cam lòng nói. Cũng không nhất định là như vậy, phương pháp đi ra ngoài thật ra cũng có, nhưng cũng phải có khả năng làm thì mới được. lão giả bút đầu chậm đại nói. Phương pháp gì? Hàng lập trong lòng vui mừng, miệng vội vàng hỏi dồn Nghe lão giả nói như vậy, thì thần sắc của Mai Ngân đang bất định cùng rung động. Cái này... Lão giả không lập tức trả lời, mà lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu có cái gì không tiền sao chứ? Hàng lập thần sắc vừa động, lộ ra một tiêu khác thường. Dị vị không cần hiểu nhầm. Cái này cũng không có gì giấu giếm. tại hạ hy vọng trong thôn có thể thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng sẽ không làm khó dị vị. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất đi tính mạng. Lào già thấy trên mặt hàng lập cùng Mai Ngân thần sắc biến hóa, ánh mắt hiếp lại, thầm ý sâu sắc nói. Nghe những lời này, hàng lập trước tiên là đồn mình, nhưng lập tức cười đổ lên. Yên tâm, hàng bộ tuy xem là tuổi trẻ, nhưng cũng là tu luyện nhiều năm, sẽ không làm việc lộ bản. Nếu thật sự là không thể, tài hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết. Chẳng qua, hàng mộ trước hết nghe theo đạo hữu nói phương pháp phát thân, nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào. Hàng lập nụ cười thu liệm lại, rồi hỏi. Một khi đã hữu đã nói như vậy, lão hữu cũng không giấu giếm, lão giả mập mạp suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, sau đó đi ra khỏi thính đường, đứng ở cửa nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Hàn huynh, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi Bảo Phong Sơn kia?" Bà ngừng đứng phía sau hàng Lập, đôi môi đỏ mọng hỏi, lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt. Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả nói, hoàn toàn tuyệt vọng. Cho đặng không có khả năng đạt thành điều kiện này Ta nhất thời còn chưa có suy nghĩ chu đáo Nhưng cũng phải thử một lần Hàng lập nhìn bầu trời thẳng nhiên nói Mà người nghe nói như vậy Thần sắc vừa động Đang muốn nói tiếp cái gì Thì lại có tiếng bước dân hướng về phía hai người đi tới Một gà thiếu niên tuổi 15-16 Tò mò đi tới Hai vị là người mới Ta phụng mệnh lệnh của trưởng lão Dẫn hai vị tới chỗ ở Bởi vì hai vị là người mới tới Cho nên ba ngày đầu thực vật là miễn phí Nhưng về sau, phải làm tốt nhiệm vụ mới được, nếu không thì phải rời khỏi thôn, tự tìm đường sống thôi. Thiếu niên trần đôi mắt màu đen thuần thục nói, Ố, người cứ dẫn đường đi. Hàng Lập trả lời ngay, thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp dẫn hai người hướng tới một nơi trong thôn mà đi tới. Trong chốc lát, thiếu niên dẫn hai người đến một gian phòng đá sạch sẽ. Mài ngừng nhìn lại trong phòng, chỉ có một cái giường đá, biện cưỡng nằm được hai người, thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trong này, sao chỉ có một cái giường? Nàng hơi chần chừ rồi hỏi thiếu niên. Nam nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ chung một giường hay sao? Thiếu niên nháy mắt, có chút kỳ quái hỏi lại. Nghe lời này trên mặt mai ngưng, càng thêm đỏ bừng lên. Tuy muốn nói gì, nhưng nhất thời không thể mở miệng. Chúng ta ngủ riêng, định lấy thêm một cái giường đá nữa. Hàng lập lúc này đang xem xét bên ngoài phòng, quay đầu lại nói với thiếu niên. Thiếu niên bĩu môi, tuyệt có chút không tình nguyện, nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài. Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đến nơi trong thôn xem xét. Hàng Lập chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói, thần sắc mai ngưng lộ vẻ giật mình. Nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì. Hàng Lập không do dự đi ra khỏi phòng, tới mọi nơi nhìn một chút, liền đi nhanh hướng bãi đá cao nơi trung tâm thôn đi tới. Hàng đối với phương pháp thao tác âm minh lực cũng cảm thấy hứng thú. Bốn phía bãi đá không có ai phòng thủ, cho nên Hàng Lập nhẹ nhàng đến gần bãi đá này. Bởi vì bãi đá cực kỳ cao, cho nên có làm các bậc thang cao đến dọa người. Hàng lập đi vòng quanh bãi đá vài vòng, rồi lại tiếp tục đi lên các bậc thang. Chương 582 Thạch phụ giữ thú tinh, yêu văn tái hiện. Vòng tròn có đường kính khoảng một trường, nằm ngang. Mặt trên có khắc một ít hoa văn cổ quái, cùng đất nhiều thứ nhìn như phù văn chú ngữ thâm ảo. Lúc này tuy không có người nào tại nơi đây thi triển, nhưng phía trên mặt vẫn tỏa ra khí kim nhàn nhạt bay lên không, cùng tự vân trên bầu trời tạo thành một thể. bản thân hàng lập đối với trận pháp cũng rất tin tưởng. lúc này nhao ánh mắt lại nghiên cứu thạch bàn. không bao lâu thần sắc hàng lập bắt đầu thay đổi. trong chốc lát lộ ra vẻ giật mình. trong chốc lát lại con mày, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. sao vậy đạo hữu nhìn ra ảo diệu gì trong đó hay sao? tâm trí hàng lập đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên truyền tới một âm thanh lạ lẫm. Hạng lập trong lòng cả kinh, thầm mắng bản thân sao quá sơ suất, bị người tới sát sau lưng mà không hay. Nếu người này đối với hắn bất lợi, chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Chẳng qua tình huống này xuất hiện cũng không hoàn toàn do Hạng lập sơ ý, vốn có thói quen dùng thần thức nắm tình hình xung quanh, nhưng hiện tại đột nhiên thần thức và pháp lực tiêu thất, tự nhiên không thể nhanh chóng thích ứng được. Hạng lập trong lòng thầm kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc xoay người. Trước mắt là một vị lão già tóc trắng râu dài, mặt đầy nếp nhăn nhưng hai mắt lại có thần, đang cười nhẹ nhìn hạng lập. Các hạ cũng là người tu tiên, bởi vì thần thức tiêu thất nên hạng lập chỉ có thể đoán mà thôi. Lão Phu, bảo hoàng tử ở Ngũ Long Hải, đạo hữu chính là một trong hai tu sĩ vừa mới tới hay sao? Lão già mỉm cười trả lời, Ngũ Long Hải. Hạng lập nghe thấy tên như vậy trong lòng vừa động về đại trưởng lão kia từ hồ đã đề cập qua cái tên này làm hắn nổi lên một ít hứng thú. Thì ra là bảo hoàng tử đạo hữu, tại hạ Hà họ hàng là tán tu của loạn tên Hải. Thần sắc hàng lập hòa hoãn nói, loạn tên Hải, trước kia trong này cũng từng có một đồng đạo loạn tên Hải, nhưng đáng tiếc trong một lần đi ra làm nhiệm vụ thì gặp âm thú lợi hại mà mất mạng. Chẳng qua, đồng đạo trong tu tiên giới mà tên thôn phù chú, thật sự không nhiều lắm. Mà ta xem, đạo hữu đối với khối thạch phù này có vẻ rất chuyên tâm, xem ra phương diện này cũng không thấp. Lão già trước tiên là thở dài một tiếng rồi mới hỏi, thạch phù, là chỉ vòng tròn này hay sao? Hàng lập lộ ra về cổ quái, lần này không phải là hăng cố ý làm ra vẻ, mà thực sự là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cũng khó trách đạo hữu không biết vật ấy, thạch phù, ngọc phù, mấy thứ này, phạm chừng đã sớm thất truyền, cũng chỉ có một ít tồn môn trong ngũ long hải chúng ta. Còn có người chế tác loại phù chú cổ xưa này thôi. Ánh mắt lão già đâu dài khép hờ, nếp nhăn trên mặt có chút run run nói, cũng hơi có chút kiêu ngào. Nghe nói vậy, dị sắc trên mặt hàng lập liền biến mất. Tài hạ thật sự có nghe qua trên đời này còn có thạch phù ngọc phù. Chẳng qua đối với phù chú, hàng mộ cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Lúc này đối với thạch bàn này, trên mặt có khắc một ít phù văn mà cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, nghe đà hữu nói cũng làm Tài hạ giải được một ít nghi vấn nhưng trên thạch phù này từ hồ còn có pháp trận đặc thù, chẳng lẽ Tại hạ nhìn lầm hay sao? Hàng Lập nhíu mày nhìn lão già nói, thực không nghĩ tới Đạo hữu đồng thời tinh thông trận pháp cùng phù chú, Tại hạ thật sự là không phục cực kỳ. Hàn Đạo hữu không có nhìn lầm, khối đạn vân thạch phù này chính xác cùng thạch phù bình thường không giống nhau, nó có thể mượn âm minh lực mà khởi động một ít pháp trận đặc biệt, làm cho nó có hiệu lực như phù chú cùng pháp trận. Tuy nhiên làm như vậy thì uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Nét mặt lão già đôi dài đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại vỗ tay cười ha hả. Hằng lập nghe lời này có chút đăm chiêu gật gật đầu, nhưng quay đầu lại nhìn sang thạch bàn, đột nhiên lại hỏi: nghe đại trưởng lão nói các người tại nơi đây có thể sử dụng âm minh lực, là mượn âm minh thú tinh cùng pháp trận kết hợp mới có thể thi triển pháp thuật, mà tại hạ vẫn chưa thấy trên thạch phù này có cái gì là của thú tinh được khẳng lên. Chẳng lẽ thành phố này còn có gì bí mật hay sao? Hạng lập hiền lên vẻ nghi hoặc. Đào hữu còn không biết. Hôm nay, đào hữu gặp chỉ là tranh giáo thú thôi. Trong thôn, phần lớn mọi người có tu tập qua một ít vụ kỹ, nên có năng lực chiến đấu so với thường nhân lợi hại hơn nhiều. Nhưng nếu so với cùng âm thú cường đại, thì võ công cao tới đâu, một người cũng không phải là đối thủ của nó. Cho dù giữa bao nhiêu người có thể đả bại được chúng nó, nhưng thuần dân cũng sẽ chết rất nhiều. Chúng ta căn bản tổn thương không chịu được, để từ đó mượn âm minh lực đến để thi triển một ít pháp thuật khốn địch, trở thành mối chốt sống sót của thôn mà thi pháp làm tiêu hao âm minh thú tinh nhiều hay ít, cũng là tiêu chuẩn để xét là có cường đại hay không." Lão già mỉm cười nói rồi dừng một chút mới nói tiếp, "Chẳng qua là mấy cái thú tinh này thật sự là khó tìm. bình thường mà nói, âm thú càng cường đại, xác suất trên đầu sẽ có thú tinh càng cao, nhưng cũng không chắc chắn." Có khi âm thú cực kỳ cường đại, chúng ta phí nhiều tâm cơ mới tiêu diệt được, nhưng trong đầu lại trống trơn. Như hôm nay, nhóm thùng dân dẫn người trở về, trên đường đánh chết vài con hỏa lần thú nhỏ yếu, cũng tìm được một khối thú tên nhỏ, nên chuyện này thật sự cũng khó mà nói được. Nhưng bình thường mà nói, trong thường thường xuyên phải thi pháp đánh định và phải tiến hành phòng hộ thường ngày, nên nhu cầu thú tinh phi thường cao, nhưng cả năm sưu tập âm minh thú tinh chỉ có khoảng 10 khối mà thôi. Chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng, bởi vậy thú tinh bình thường là do vài vị trưởng lão trong thôn phân ra bảo quản, chỉ có lúc cần thi pháp chống định thì mới giao cho chúng ta sử dụng, mà khi chiến đấu chấm dứt lại lập tức thu hồi, cho nên khối thạch phù này bình thường ngoài lượng tiêu hao ra thì cũng sẽ cùng đem thú tinh trực tiếp khẳng lên, lúc trước chế tác phù này thì lưu lại mấy chỗ được khẳng lên nên có chút lãng phí. Lão giả râu dài từ hồ đưa với cách làm của trưởng lão trong thôn có chút bất mạng. Quý xuống sờ sờ lộ khảm xung quanh thạch bàn, lộ ra vẻ từ diệu. Hàng Lộc không có đáp lời đối phương, mà chỉ thẳng nhiên cười mà không nói. Tuy không biết đối phương nói với mình có dùng ý gì, nhưng Phạm trần quá nữa là đấu tranh giành quyền lực trong thôn. Lúc này hắn không có ý sống lại trong thôn, nên không muốn bị dính vào. Xem ra, mấy tu sĩ này một khi đã đoạn tuyệt đường tu luyện, cũng trở nên giống phạm nhân mà tranh quyền đoạt lợi. Hàng Lộc trong lòng thăng thở một tiếng, cảm thấy thật có chút buồn lão già thấy Hàng Lập không nói tiếp, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền hồi phục vẻ bình thường, cùng Hàng Lập tán gậu vài sự tình khác. Đạo hữu cũng biết quỷ phương này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, tuy rất ít khi có tu sĩ bị hút vào, nhưng nhiều năm như vậy thì trong âm minh, tu sĩ bị diệt phẩm chừng không hơn một ngàn, cũng có mấy trăm. Hơn nữa nghe người ta nói, trong đó thậm chí có cả kết đan, thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị khốn chết ở nơi đây. Lão già thuận miệng nhắc tới, "Trong này từng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tới sao?" Hàng Đập nghe lời này có chút biến sắc, "Có chứ, mặc dù không biết chuyện trước đó, nhưng về cao nhân này bị hút nhập nơi đây, về sau ở tại thôn này đều hết đời. Phạm trần hắn cũng giống hai vị đào hữu, đồng thời gặp phải tuyệt linh chi khí phun phát, nếu không người có đại thần thông như vậy, quái vụ bình thường căn bản không thể nào làm khó họ." Lão già nhẹ một tiếng nói, "Có thể là như vậy." Chẳng qua, tuyệt linh chi khí này thật sự là đáng sợ, phạm chừng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới không bị ảnh hưởng thôi. Hạng Lập cười khổ một chút. Hóa thần kỳ? <cười> Đạo hưởng nghĩ thật xa xôi. Chẳng qua vì tiền bối nguyên anh kỳ kia, tuy đã chết, nhưng trước đó không có việc gì làm, cũng có lưu lại một ít điện tịch, Trong đó một ít nói về kinh nghiệm tu luyện, vài thứ này nếu ở đặt bên ngoài tự nhiên là trường quý dị thường, nhưng hôm nay thì sao chứ? lão giả râu dài, gận đầu lên, lộ ra vẻ tiếc hận. Tầm đắc tu luyện, hạng mộ thật sự cảm thấy hứng thú. Đạo hữu có biết vật ấy hiện tại ở nơi nào? Hạng lập nghe nói lời ấy, mặc lộ ra vẻ hứng thú. Tầm đắc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự nhiên không phải là vật bình thường. Hắn tự nhiên muốn xem. <cười> Phản ứng của đạo hữu cùng tại hạ lần đầu tiên khi nghe được việc này cũng rất giống nhau. Chẳng qua chỉ cần ở tại nơi đây một thời gian, sẽ thấy những thứ này không cần hứng thú, không có pháp lực. Nhưng thế này dù nhiều cũng là trần mắt mà nhìn thôi, nếu đạo hữu thật sự cảm thấy hứng thú, cũng có thể được xem nó cùng một ít di vật của các tu sĩ khác đang lưu giữ trong một gian phòng ở trong nhà kho. Lão già sờ các nếp nhăn trên mặt, sau đó hơi nghiêng thân mình, chỉ một góc trong thôn, một gian nhà đá vô cùng tồi tàn. Hàng Lập trong lòng giữ vẻ vui mừng, thần sắc bình tĩnh hướng lão già nói cảm tạ. Sau đó, lão già đâu dài cùng Hàng Lập nói với nhau vài câu, lại thấy Hàng Lập có chút bồn chồn. Liên miệng cười chủ động cáo từ rời đi. Hàng lập nhìn lão già đi xa, khẽ nhếch miệng, thoáng trọng ngâm một chút, rồi lắc lắc đầu cũng đi xuống bãi đá. Sau đó, hướng dàn thạch ốc, tồi tàn, bước nhanh tới. Dọc theo đường đi, thấy vài tên thôn dân, nhìn thấy gương mặt hàng lập có chút lạ lẫm, tò mò dò xét vài lần, nhưng không ai đi tới hỏi thăm. Hàng lập nhẹ nhàng đi tới nơi, nhìn thạch ốc tồi tàn tối tăm phía trước. Hàng lập chần chừ một chút, mới tiến lên khẽ đẩy cánh cửa đá, nhưng nó vẫn bất động chẳng lẽ cái cửa này còn có cơ quan gì sao? Hằng lập trong lòng kinh ngạc, nhưng lại hít một hơi, sầm chưởng đột nhiên xuất ra mười thành khí lực. Tuy hắn chưa tu luyện qua cái gì gọi là ngoại môn võ công, nhưng cũng đã trải qua trúc cơ cùng kết đan tịt tùy dịch, nên cũng có khí lực trên 100 cân. Kẹo kẹt, âm thanh trầm trọng truyền tới, tuy chậm nhưng cánh cửa này đốt cuộc từ từ bị đẩy ra. Điều này làm cho trong lòng Hằng lập vui vẻ. Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết có nguyên nhân gì. Mà cánh cửa này so với cửa đá bình thường dày hơn gấp đôi. Khó trách, vừa rồi thiếu chút nữa hắn nghĩ có cơ quan tại trên cửa này. Hạng lập thân hình chợt lóe, bước tiến vào bên trong. Một luồng âm khí một nát lập tức bay tới. sắc mặt hàng lập căng thẳng, vội vàng ngừng thở. Một lát sau, không khí bên ngoài cũng bay vào. Không khí trong phòng mới dần dần khôi phục lại bình thường. Lúc này, hàng mới thở ra một hơi. Nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đánh giá tình hình bên trong. Nơi đây đơn giản dị thường, trừ bốn phí có một loạt tấm bì đá, trong phòng còn có một kệ đá. Tấm bì đá cao ước chừng khoảng hai trường, rộng ước chừng một trường, xem ra cũng thật lớn, làm hạng lập xem xong không khỏi ngẩn ra. Mà trên thạch bàn kia cũng không có một quyển điện tình hoặc là trúc giảng gì đó, chỉ có vài món từ hồ pháp khí ảm đạm không phát ra ánh sáng mà thôi. Bẻ giật mình trên mặt hàng lập rất nhanh tiêu biến, ngược lại miệng cười. Trong này cũng không như bên ngoài thì làm sao mà tìm được giấy cùng thành trúc. Mấy thứ như ngọc giản không có linh lực, tự nhiên càng không thể sử dụng, mà mấy tấm bìa đá này hiển nhiên chính là nơi các tu sĩ lưu lại tầm đắc, cho nên trên thạch bản có pháp khí, xem ra chúng nó cùng phi kiếm của mình giống nhau, đều đồng thời cùng chủ nhân bị hút vào nơi đây, tự nhiên không thể nào trở lại trong túi trữ vật. Nhưng thật ra, túi trữ vật thì Hàn Lập vẫn chưa thấy trong phòng này, xem ra chủ nhân của nó có cách khác để xử lý. Nên không có bài đa ở nơi đây Hàng Lập sau khi xem hết trong phòng Rồi đi tới một tấm bì đá Mặt trên tràn đầy tro bụi, Căn bản không thấy rõ khắc cái gì Hàng Lập như mày Rồi cũng không tị hiện bụi bẩn Tiến lên dùng bạc áo nhẹ lau lên Một lát sau Có thể thấy được bia đá hiện lên rất rõ ràng Cái này không phải là văn tự Mà tu tiên giới truyền lưu hiện tại Mà là một loại cổ văn ít gặp Nhưng cũng may Hàng Lập học nhiều thứ Nên cũng dễ dàng phân biệt ra Hạng Lập xem tấm bì đá đầu tiên liền bất đi hứng thú. Cái này chính là do một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ghi lại các việc mà bản thân đã trải qua. Hạng Lập tự nhiên không hứng thú để xem nhiều, lập tức chuyển hướng sang tấm bìa đá khác. Trong phòng này có hơn 20 tấm bì đá, khi Hạng Lập đọc tới tấm bì đá thứ 6 thì thần sắc lại rung động. Cái này đúng là cái hắn muốn tìm, nó do vị tu sĩ Nguyên An Kỳ lưu lại tâm đắc tu luyện. Hàng Lập đứng trước tấm bì đá không nhúc nhích, chẳng qua biết bao lâu, liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra về phức tạp. Thì ra ngừng kết Nguyên Anh, có nhiều chỗ kiêm kỳ như vậy. Xem ra nếu không biết sự tình này, thì dù có cụ khúc linh xâm hỗ trợ, thì xác suất ta có thể ngừng kết thành công cũng sẽ không cao. Lúc này bị hút vào âm bình giới, thật đúng là hỏa phúc đôi đường. Hàng Lập thị thào tự nói vài câu. Trên tấm bì đá này... Tuy không khắc rõ tình hình cụ thể về pháp môn tu luyện, nhưng là vì tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô danh kia, lại đem kinh nghiệm của bản thân từ trúc cơ đến kết đan, rồi quá trình ngân kết Nguyên Anh. Kể lại vô cùng chi tiết, làm hàng lập trong lòng vui mừng không thôi. Có kinh nghiệm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ này chỉ điểm, làm hắn giảm bớt các khúc mắc trong tu luyện, càng tránh cho tương lai ngân kết Nguyên Anh bị sai lầm. Xem tấm bia đá nhiều lần, xác định đầy đủ không có sai sót, hàng lập mới hài lòng quay đi xem các tấm bia lại vốn hắn muốn rời đi nhưng lại đổi ý. một khi đã xem hết một nửa, các tấm bìa đá còn lại cũng cần xem xét hết để thêm một ít kiến thức cùng tốt. vì vậy thần sắc hạng lập hoàn toàn thoải mái. các tấm bìa đá còn lại quả nhiên không có gì hữu dụng đối với hắn. cho dù có một ít khẩu quyết công pháp nhưng đối với người luyện huyền âm kinh như hắn mà nói, căn bản là không phù hợp. sau một thời gian, hạng lập liền tiến tới tấm bìa đá cuối cùng. hắn tùy ý phổi đi trò bụi. Sau khi dò xét tấm bị đá một lượt, thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Tấm bị đá trước mắt cùng các tấm phía trước hoàn toàn bất đồng. Mặt trên khắc không biết là bao nhiêu tế văn, kỳ văn lớn nhỏ, so với các tấm trước không thể sánh bằng. Hơn nữa khi Hàn Lập liếc mắt qua các văn tự, thì chúng là hai chủng văn thể hoàn toàn bất đồng. Một loại thì hắn nhận thức là cổ văn bình thường, một loại trước kia cũng từng gặp qua rất nhiều là yêu thú văn tự. Hàn Lập trong lòng hiếu kỳ lúc này tiến lên cẩn thận quan sát kết quả sau khi xem một hồi hạng Lập liền có chút hưng phấn Tấm bị đá này là một thiên kinh văn truyền môn truyền thủ cho yêu tộc hơn nữa lại là chú thích cực kỳ cẩn thận cái này là do một tu sĩ nhận thức rõ ràng về yêu văn khác lại tuy hạng lộc không có khả năng xem xong liền có thể hiểu ngay lập tức nhưng hắn lại cố gắng ghi nhớ chờ ngày sau chậm trọng lệnh hội cũng không khó để nắm giữ băng từ yêu tộc như vậy quyển sách bằng gia thú cùng đồng phía lúc trước tìm được. Cũng có thể hiểu được đại khái là có ghi công pháp của yêu tộc. Do nhận loại không có khả năng tu luyện công pháp của yêu tộc, nên Hàng Lập sẽ không suy tính quá nhiều. Cho dù công pháp này đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng học văn tử của yêu thú đối với hắn cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Biết đâu về sau lại có lúc hữu dụng. Dù sao đây cũng là một cơ hội rất khó gặp. Sau một đoạn thời gian, Hàng Lập giữ năng lực đã đọc qua là không quên được, đem văn tự trên hai mặt của tấm bìa đá ghi nhớ lại. Sau đó, hắn mới rời khỏi gian phòng, các pháp khí trên bàn, hắn căn bản không thèm để ý. Ra khỏi căn phòng, hắn lập đi quanh thôn vài vòng, gặp một ít kiến trúc kỳ lạ, hắn cũng cùng thôn dân nói một hai câu. Cũng may mấy người dân trong thôn từ hồ còn rất thuần phát, cho nên đối với sự lạnh lùng của hắn, họ đều nhiệt tình giải đáp. Hàng lập rất nhanh, biết đỡ đàn một số điều cơ bản về nơi âm minh này. Ví dụ như trong này, bởi vì không có quang sắc, nên đàn phải dùng vài loại xương đặc biệt cứng rắn của âm thú mà chế tác thành binh khí. Đương nhiên, không phải mấy cái xương này lấy ra là có thể trực tiếp làm binh khí, mà trước tiên phải trải qua một loại chất lỏng gọi là trầm thủy tẩm vào một chút. Từ đó, mấy cái xương này chẳng những cứng rắn hơn trước kia ba phần mà còn có thể mang thêm một ít âm hỏa lực, chế tác thành binh khí xong, đối với âm thú cũng có sự sát thương đặc biệt. Nhưng bởi vì âm hỏa không thể kéo dài, cho nên mấy cái binh khí này sau một thời gian ngắn sẽ lại dùng trầm thủy tẩm vào một lần. Để cho lực sát thương không giảm đi Điều này làm cho hạn lập đối với chất tên là trầm thủy này có chút tò mò Mặt khác trong âm minh này Mỗi tháng sẽ có vài ngày gọi là âm phong nhật Tại mấy ngày này Đa bộ phần các khu vực sẽ xuất hiện Hát âm phong băng hàng đến xương cốt. Nhân loại trong lúc này không thể ra ngoài hoạt động Một khi bị mấy cái âm phong này bao phủ Nhân loại khẳng định sẽ hóa thành tượng băng Cũng chỉ có ở tại trong thôn có một ít pháp thuật che chở Người trong thôn mới có thể bình yên không việc gì Nhưng cũng trong ngày âm phong, cũng là thời gian âm minh thú hoạt động nhiều nhất, thường xuyên sẽ xuất hiện một con như hôm nay, hoặc là thành một đàn âm thú đánh vào trong thôn, làm cho thôn dân luôn luôn lo lắng đề phòng. Với các tin tức mà hạng lập đã hỏi thăm không ít, thậm chí lên cơ vừa đồng còn hỏi về thân phận người mặt trắng đã nhìn hắn không chút thiện cảm. Thế mới biết, người này tên Phong, vài năm trước cũng bị hút vào đây, nhưng người này không biết là làm gì, nhưng đã có một thân võ công kinh người. Mấy lần đánh chết âm thú cường đại, đối với thôn lập công lớn, cho nên tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã làm trưởng lão trong thôn, truyền môn phụ trách dạy thanh niên tu tập vụ kỹ. Trong đám thanh niên có y vọng không thấp. Hàng Lập nghe những lời này tuy trong lòng không sợ hãi, nhưng cũng dữ mày cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiếp đến, lưu lại trong thôn một lúc, khi đã xem hết mọi thứ, thì Hàng Lập lại trầm chầm, chầm ung dung, hướng phòng mình đi tới. Khi vừa tới cửa, Hàng Lập chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm của một nam tử. Thế nào? mà việc ta nói đều là thiệt tình. Chỉ cần mai cô nương nguyện ý gả cho phong mổ, chẳng những về sau không lo về thực vật. Hơn nữa lại càng không phải thường xuyên ra khỏi thôn mà bảo hiểm sanh mình. Mà phong mổ nhiều năm như vậy đều là độc thân, cũng không là người đa tình nên mới thực đối với cô nương rất thật tình. Gãi trùng niên tên Phong chẳng biết từ khi nào đã đến trong phòng.